Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính Xuân Hòa hoát thành Lão Trương và tấn công Trịnh Hải Vì tưởng đó là Trịnh Phong Cô muốn trẻ thù kẻ đã giết hại mình Có như vậy thì lòng căm phẫn cô mới vơi đi Chuẩn bị mọi thứ xong cả chưa Lương Vĩ hỏi A Luân, A Luân ngật đầu Lương tiên sinh tôi đã chuẩn bị xong bản cúng Mời tiên sinh làm lễ Lương Vĩ liền ư ông ấy xoay sang hỏi Trịnh Hải. Cậu muốn tôi thu phục cô ấy hay muốn tôi cúng cầu siêu cho linh hồn cô ấy? Trịnh Hải thở dài. Tiễn sinh cầu siêu cho cô ấy đi, người ta nằm 13 năm dưới đó, khổ cũng đã khổ rồi, bây giờ chỉ mong cô ấy chút mỏi oán giận mà yên tâm đi đầu thai. A Luân thấy Lương Vĩ nói chuyện một mình, Ngoài Lương Vĩ và Tiểu Mai gia thì không ai thích Trịnh Hải, anh thắc mắc hỏi Lương Vĩ. "Lương tiến sinh, ông nói chuyện với ai vậy? Có gì sai sót, nếu thiếu hay cần gì, tiến sinh cứ dặn, tôi sẽ sai người đi chuẩn bị." Lương Vĩ hiểu thắc mắc trong đầu của A Luân mỉm cười lắc đầu. "Đủ cả rồi, không thiếu gì cả. Tôi là người tu đạo nên nhiều khi thấy và nói chuyện được với người âm, cậu không thấy họ đâu." cho nên đừng vẩn thâm được chứ." A Luân gãi gãi đầu, một lúc sau mới gật đầu. Lúc mà Lương Vĩ bước đi, A Luân dùng mình đảo mắt liên tục, y như đang cố tìm kiếm gì đó không tồn tại. Anh chạy theo Lương Vĩ trong đầu thầm nghĩ, không lẽ ở đây có ma? Lương Vĩ đốt ba kinh nhang lẩm nhẩm gì đó trong miệng, làm xong ông ấy cắm ba kinh nhang vào bát hương. Đi lại bên miệng giếng vẽ một lá bùa, đồng chú xong thả xuống giếng, chờ cho nhang cháy được một nửa thì Lương Vĩ lên tiếng. "Sắc cô ấy nổi lên trên mặt nước rồi đấy, xuống gom cho sạch sẽ lên đây, đừng bỏ sót gì cả, nhanh lên, chúng ta làm nó trong nửa nén nhang còn lại." Á Luân và một người khác leo xuống, vừa xuống được đến nơi liền thấy xác của Xuân Hoa nổi lềnh bềnh. Cả hai giật mình vì dù cô ấy đã chết 13 năm trước mà thi thể vẫn còn không bị giữ, nó vẫn còn nguyên vẹn như người mới chết. Điều này thật là kỳ lạ. A Luân cột cái xác vào đầu sợi dây thừng, ở giây đó nói vọng lên: "Được rồi, kéo lên." Đúng lúc mà Tiểu Mai đi ra xem, cô thấy bên ngoài ồn ào tiếng bước chân chạy thình thịch. Tiểu Mai đến nơi đám dân nô tự động rẽ qua hai bên để nhường lối. Những lời bàn tán lại vang lên, mỗi người một ý, chẳng mấy chốc mà nơi đây như cái chợ. Trước mặt của cô lúc này là một cái xác, tuy nó chưa phân hủy nhưng làn da do ngâm nước quá lâu mà trở nên trắng bệch, thịt thà phồng hết cả lên, y kẹo dưới làn da ấy toàn là nước, như thể chạm vào là vỡ. Tiểu Mai sợ hãi lao đầu lùi lại, Trình Hải đằng sau liền lao đến đỡ. Hai người nhìn nhau một hồi rồi Tiểu Mai lên tiếng. Anh, anh ơi, chuyện chuyện này là sao? <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị